Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tròn, mềm mại, lại co giảng, dai hảo hảo niết. Ta cũng là của ngươi sao? Giọng nói thấp, nhẹ yêu kiều khẽ vang, mang theo một cảm giác đen tối. Đương nhiên là của ta. di âm thanh này giống như rất quyến rũ có điểm giống. Đại tỷ đường thần dương, dường như gặp quỷ, vội vàng, kéo mệnh, phụ chính mình. Không, hắn có phủ một nửa trên khuôn mặt ửng hồng của bạn gái. Nguyên lai, like, ngươi còn nhớ rõ, ta là đại tỷ ngươi, không bị kích tình đến góc đầu. Mới trước đây đầy mới trước đây gầy cho da, hiện tại cư nhiên cũng có cơ bắp, thật sự là đại nam nhân nhanh chóng hóa thân thành yêu nghiệt. A, đại tỷ xinh đẹp như hoa, tao nhã cái thế. Tiểu Dương Dương như thế nào đã quên ngươi đâu? Không biết đại mỹ nữ tỷ tỷ Quang Lâm Hàn xá hay là có chuyện gì. Hắn nói vừa tự nhủ phải cẩn thận thật cẩn thận, sợ đắc tội đại tỷ chuyển thể từ Bạch Cốt Tinh. Ta không phải tìm ngươi, Tiểu Dương trưởng Thành nay đã thành con hổ lớn, không phải tìm ta. Quái, đại tỷ nhà hắn bao lâu rồi nói chuyện tốt như vậy? Không ra ám chiêu, ta tìm nàng. Đường Ngân Hay trên mặt không có cười ý, làm cho người ta cảm giác nghiêm túc. "Tìm ta?" Giang Thụy Tuyết chỉ vào chính mình, thật bất an, lo lắng người nhà bạn trai không thể tiếp nhận nàng. "Hãy nén bi thương." Một câu hãy nén bi thương, Đường Thần Dương sắc mặt đại biến. Mặc kệ ác nữ đại tỷ ở đây, bay đến không hiểu sao ôm chặt bạn gái. "Vừa rồi bệnh viện gọi điện đến đây, Hà Hạo Phong tiên sinh một giờ trước học máu, tiêm ngừng đập, trước khi lâm chung, Hắn ký tên, gửi lại văn kiện trong phòng cấp cứu, không cần dính liếu, và khi đi quả thật có tôn nghiêm. Giang thủy tuyết, tay chân lạnh như băng, đôi môi run run Ngươi người nói cái gì, ta nghe không hiểu, các ngươi là gạt ta, có phải hay không? Nhất định là như vậy, bọn họ thích nhất là hay nói giỡn, nên sẽ không lại bị lừa, ai cũng đừng nghĩ lừa được ngàn. Thật đáng tiếc, bác sĩ lúc 7 giờ, 5 phút, tuyên bố tử vong. Hắn ra đi thật sự rất an tâm, không hề đau đớn. Đây là một hồi tang lễ nghiêm túc và trang trọng, bốn phía hoa hồng trắng nọ rộ, cúc vàng phụ kính. Trên linh đường cao kia, chính giữa là khuôn mặt người trẻ tuổi tươi cười, ánh mắt giống như đáp tà mọi người đến đưa hắn đoạn đường cuối. Người nhà đường gia đều đã tới, bao gồm tất cả thiếu nữ cùng nhóm nam nhân, bằng họ một thân tố sắc vốn có, thay thế thân nhân người đã mất, cùng với hội tà thân nhân bằng hữu tiến đến cúng viếng. Không có nước mắt, không có chiên trống ẩm ủy, chỉ có dòng ngâm kinh nhẹ nhàng, mở đường dẫn linh hồn đến Phật quốc sắc trắng tinh thuần phiêu dật trong làn gió nhẹ chính là một khối thân thể nam tính trên khuôn mặt lộ vẻ mỉm cười trong tay nắm đó hoa sen mà lúc còn nói mà lúc còn nói tươi cười yêu nhất Giang Thủy Tuyết làm bàn ở bên đường thần dương hốc mắt sưng đỏ nhìn khuôn mặt cậu nhỏ dần dần biến mất quan tài chậm rãi vùi trong đất mẹ mà hắn không bao giờ ôm nhu cười nói với nàng thêm một lần nữa hát Tiểu Tuyết Rất giống một giấc mộng, nàng không biết như thế nào di động khước bộ, toàn bộ lồng ngực trống rỗng, tựa hồ như có cái gì đó vô tình thắt chặt, buông lỏng, rốt cuộc không thể tìm trở lại. chôn cất, thầy phong thủy hô lớn như vậy. Từng sẻn, từng sẻn đất vàng, che lấp đi cổ quan tài. Lòng của nàng, khí lực của nàng cũng từng giọt, từng giọt xói mòn. Bàn hoàng không nơi dừa dẫm, cảm thấy như chính mình thật sự chỉ có một người. Đừng run ngươi còn có bọn ta. Đường thần dương ôm nhu, nị non bên tay, nhẹ nhàng lẫm bẩm. ngẩng đầu, Giang Thủy Tuyết nhìn đến một loạt người đứng ở trước mặt, ly khai dần. Trong số bọn họ, chỉ có người nhà mới có thể cầm nhánh hoa trắng trên cánh tay. Nhìn không được, nhất thời lệ chậm rãi rơi xuống. Nguyên lai, like, nàng còn có người nhà. Tất cả mọi người trong đường gia đều là những người thân yêu còn lại của nàng. Bọn họ Thủy chung sẽ luôn bồi ở bên người nàng. Tiểu quỷ, hảo hảo chiếu cố nàng, ngày hôm nay trôi qua, Nàng lại rơi thêm một giọt nước mắt nào, ngươi liền trực tiếp lấy cái hố đem chính mình mai táng xuống đó luôn đi, đó phải để cho ta động thủ, nữ nhân là hoa, hạo hạo che chở. Cô cô, ngươi không nên thôi một tí liền uy hiếp ta, tiểu tuyết sẽ cho ta là nam nhân vô dụng, tốt xấu chưa là cho hắn chút mặt mũi, Đường Ngân Hy nhéo cánh mũi hắn, ngươi vốn chính là tiểu đệ vô dụng, tương lai cũng sẽ không có tiền đồ gì. Đúng vậy, ngay cả nữ nhân chính mình đều không bảo hộ được, ngươi tính là nam nhân cái gì? đi nhặt phân đi." Lão nhị Đường Lộng Thư nặng nề đành vào óc hắn hiện trách hắn. "Hảo độc, một tên xuyên tim, tiểu muội, ngươi sẽ không muốn lại đến quả trách ta đi." Đường gia tiểu muội cười đến thật ngọt ngào, nắm hai tay Giang Thủy Tuyết có vẻ đặc biệt nhiệt tình. "Đại tẩu phải hạnh phúc nha." "Ách, cảm ơn." Giang Thủy Tuyết có chút thù sủng như kinh, được yêu nhưng mà lại sợ hãi nhưng bên cạnh đường thần dương đã có chút kinh sợ đứng lên quả nhiên anh ta tính tình tùy hứng tuy bỉ vô sĩ lại keo kiệt trừ bỏ lớn lên giống nữ nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện